Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 378 Nguyệt Nhi thám thính tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, không biết là kết cuộc cuộc chiến trong yến cửu tốc như thế nào, nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không dám đi điều tra nếu hảo thiên rượu đế vẫn. Còn ở đó, hắn chẳng phải là tự chui đầu vào dò sao. Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra đem ra một cái ngọc giản. Bên trong là mảnh họa đồ của khu vực này có biểu thị vị trí của cổ. Chuyện tống trận. Ban đầu hắn thầm tính rời đi này trở về trung tâm vũ châu tuy nhiên. Bây giờ có trở về hay không còn phải tính toán kỹ càng. Dù sao hảo thiên vượt đế cũng đã tới nơi này. Tu sĩ yến cừu tốc chắc là. Lành ít dữ nhiều. Đại bộ phận tu sĩ bị diệt. Có lẽ còn một số ít vận mệnh may mắn nhanh. Chân tàu thoát. Đương nhiên âm hồn vượt vật cũng sẽ không lưu lại hàng binh Điều làm cho Lâm Hiên lo lắng nhất chính là có thể có kết đan kỳ tu Sĩ bị vượt đế sư hồn thuật thu thập tin tức tình báo Nếu như thế bí mật về cổ truyền tống trận đối phương nhất định đáp Biết được chắc chắn sẽ mai phục hoạt canh giữ gắt gao Ngoài con đường này hắn muốn trở về Linh Dược Sơn nhất định phải đi Qua rượu La Thành, nơi này thì đã bị âm hồn đại quân phong tỏa chặt, chẽ. Lâm Hiên nhíu chặt đôi mày, ngấm nghĩ thêm một lúc, mới đột nhiên giấm. Chân hóa thành một đảo Lam Cầu rồng nhằm hướng Tây Bắc bay đi. So với vượt qua con đường âm hồn đại quân phong tỏa tại rượu La Thành. Tự nhiên là đi tới cổ truyền tống trần an toàn hơn. Mặc dù âm hồn có khả năng bày ra cảm bẫy, nhưng hắn chỉ cần cẩn thận. Khả năng bị phát hiện không lớn, nếu như quả thực không có cơ hội. Chuyện Tống trở về, thì khi đó mới tính khả năng khác. Lâm Hiên đổn quang khá chậm, dọc trên đường đi đem toàn bộ thần thức. Thả ra, ngựa phòng đầu hồn ác vừa mai phục. Sau khi Kim Đan đại thành, hắn đã được xem như là bậc cao tu sĩ, nhưng... Lúc này người đầy bụi đất, di chuyển lén lút quả thực khổ sở ác. Lâm Hiên cẩn thận cũng không uổng phí. Dọc trên đường đi, hắn đã gặp vài âm hồn, may mà thần thông đối phương khá thấp, Lâm Hiên tự nhiên là phát hiện ra mấy tên kia. Mặc dù lấy tu vi của hắn, sát diệt bọn này cần phải cũng không có vấn. Để gì lớn, nhưng Lâm Hiên không muốn giao chiến đưa tới phiền toái lớn hơn. Hắn đành ẩn nấp một hồi. Ban đầu chỉ cần một ngày hành trình, nhưng hiện tại Lâm Hiên phải mất. Hai ngày mới tới gần vị trí cổ truyền tống trận. Nơi này cách cổ truyền tống trận ước chừng còn có hơn 20 dặm, Chỉ thấy số lượng âm hồn tăng gấp bội lên. Quả nhiên đối phương đã ở. Nơi này thiết lập canh gác. Tình hình phía trước rõ ràng vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên ở tại nơi này. ẩn thân một hồi. Hắn bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục pháp lực rồi mới tính tìm hiểu tin tức. Thiếu ra, người để ta đi xem sao. Nguyệt Nhi từ trong tay áo hắn. Bay ra, ngươi, liệu có ổn trăng Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Thiếu ra, người không cần lo lắng, ta cũng là âm hồn, nếu lấn vào. Bên trong tìm hiểu tin tức đương nhiên là dễ qua mặt đối phương hơn. Ân, Lâm Hiên gật đầu. Xem ra Nguyệt Nhi nói cũng có lý, hắn nói. Nếu như thế, ngươi cẩn thận một chút. Người cứ an tâm, ta rõ mà. Nguyệt Nhi thân hình vừa chuyển, đã biến. Thành một luồng thanh phong. Nguyệt Nhi. Ngươi đợi một chút. Sao vậy thiếu ra? Mấy thứ này ngươi cầm lấy đi. Lâm Hiên lấy trong túi chứ vật, đem ra vài món bảo vật thu thấp được. Từ huyền chân rủ vương đưa cho Nguyệt Nhi. Nàng đã có thú hồn phiên. uy lực phi thường, nhưng pháp bảo tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cho dù. Nguy hiểm cũng tăng thêm phần bảo vệ tánh mạng. Sau khi Nguyệt Nhi rời đi. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống tính tỏa. Thời gian cứ thế trôi đi. Khi hắn dừng ở đây là hoàng hôn, vầng thái. Dương còn chưa xuống núi, bây giờ chỉ hằng đã lên cao. Nguyệt Nhi vẫn chưa thấy trở về. Tuy nhiên Lâm Hiên không lo lắng bao nhiêu giữa hai người có huyết. khí chủ tứ... Mặc dù vượt qua khoảng cách nhất định tâm thần liên hệ sẽ bị đứt. Nhưng nếu Nguyệt Nhi gặp nạn, hắn chắc chắn sẽ có cảm ứng. Với, lại Nguyệt Nhi cũng là âm hồn khả năng bị đối phương phát hiện ra. Không cao. Thân là người tu tiên kiên nhẫn tự nhiên có dư, lại qua khoảng nửa. Canh giờ, một luồng hàn phong tung bay, Nguyệt Nhi đã về tới trước mặt. Hắn. Lúc này tiểu cô nương vẻ mặt đầy hưng phấn Hẳn là tìm hiểu được tin Tức khả quan Thiếu ra Khiến người đã chờ lâu Vất vả cho ngươi rồi Ngồi xuống từ từ nói tình huống trong đó như Thế nào Lâm Hiên mỉm cười nói Thiếu ra truyền tống trận kia đã được đối phương sửa chữa xong Sửa xong rồi Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên đại hỷ thở phào ra một hơi Hắn sợ nhất là đối phương đem truyền tống trận phá đi, khi đó thì hắn như cá chậu, chim lồng, muốn thoát đi cũng khó. Nhưng đối phương vì sao lại không phá hỏng, còn đem lưu lại, thật ra là muốn gì đây? Nếu như hắn dự đoán không sai, chỉ sợ là cổ truyền tống trận đại công, dùng có thể dùng để tống truyền tu sĩ đến một vùng đất bí ẩn nào, chăng căn cứ vào họ đổ Lâm hiên biết, vùng đất này đích xác hình dáng hết. Sức kỳ lạ, từ âm hồn tốc muốn thâm nhập vào châu chỉ có thể qua một sơn đảo hẹp, mà ngay tại sơn đảo này các tu sĩ nhân loại đã xây dựng, một tòa thành kiên cố đó là vượt la thành. Vượt la thành bình thường dùng để theo dõi âm hồn tốc, nếu như là vượt vật môn có dị động khác là thành này lập tức biến thành một phòng, tuyến vững chắc, trừ đi qua thành này không có đường khác có thể thâm nhập vào châu vật môn nằm gai nếm mật không phải chưa từng nghĩ tới thành lập truyền tống trận nhưng loại trận truyền tống cử ly xa trên vạn dặm đối với trận pháp yêu cầu tài liệu và thần thông vô cùng lớn thời kỳ thượng cổ có lẽ cổ tu sĩ có thần thông đến như vậy hiện bây giờ thì sớm đã thất truyền bây giờ phát hiện ra cổ truyền tống trận này chắc hẳn đám âm hồn mừng dỡ như điên Hiện tại đối phương đã phát hiện ra truyền tống trận này, chắc là canh. Giữ vô cùng kín đáo, muốn thâm nhập tuyệt nhiên không phải dễ. Lâm, hiên thoáng hiện vẻ lo lắng nghĩ ngợi. Thiếu ra, ngươi không cần quá lo lắng, Nguyệt Nhi ta đã có biện pháp. Cha trộn vào trong. Ồ, ngươi nói rõ một chút. Lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Hắn hiểu rõ tính tình Nguyệt Nhi, nếu không nắm chắc thì sẽ không nói ra. Khi nãy ta đã tìm hiểu trong này ngoài âm hồn rượu vật cũng không có. Thiếu rượu đảo tu sĩ. Rượu đảo tu sĩ chẳng lẽ là tu sĩ thất tuyệt thiên. Lâm Hiên nghe vậy giật mình nhưng rất nhanh đã trở nên vui mừng thất. Tuyệt thiên mặc dù là tổ chức do âm hồn thành lập khống chế nhưng. Chuyện thừa nhiều năm như vậy cũng có không ít thành viên là tu sĩ. Nhân loại. Lúc trước nếu không có bọn họ báo tin Làm cho các tu sĩ có Đề phòng tuyệt la thành sợ Rằng đã sớm bị công phá từ lâu Đối với sự kiện ngoài ý này Các đại dục đế tự nhiên là phấn nộ cực Kỳ đối với thất tuyệt thiên tiến hành tẩy trừ một lần Sau lần này Thất tuyệt thiên tu sĩ cũng bị chia làm vài cấp bậc Ngoài số rất ít Cao cấp Hiện tại chỉ có dự đảo tu sĩ là được âm hồn tín nhiệm